các bạn đang nghe tại đọc truyện audio hồn lễ kết quả hắn nói ra hai lần đều lấy được câu trả lời đồng dạng chắc chắn của nàng thì về sau liền không nhắc tới chuyện này nữa nàng thật sự là càng giò xét thì càng lo lắng phu nhân chỉ có một đứa con là thiếu gia thiếu gia cũng chỉ có phu nhân là người thân duy nhất thôi vốn nên là một đôi mẹ con mẫu tử hiếu lại bởi vì nàng mà trở thành thù từ đó không hề gặp lại nhau nữa như vậy tội lỗi này nàng làm sao dám đương nổi. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp khiến thiếu gia trở về Lâm Châu để cho hai mẹ con một họ hòa hảo như lúc ban đầu. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp. Vì vậy, nàng mới có thể nghĩ đến lợi dụng việc mất trí nhớ lần này, xem một chút thiếu gia có vì giúp mình hồi phục trí nhớ mà trở về đoàn gia Lâm Châu. Dù sao, nàng ở nơi nào có nhiều ký ức có thể nhớ lại những hồi ức kia bao gồm từng cái cây ngọn cỏ trong phủ đệ. Nàng có lòng tin Chỉ cần nàng mở miệng Hắn nhất định sẽ vì giúp nàng khôi phục trí nhớ Mà trở về phủ. Chỉ là chuyện tại sao lại biến thành như bây giờ Nàng có nên thẳng thắng thừa nhận Mình không có bị mất trí nhớ Hay là gắn răng tiếp tục giả vờ Nàng nha Thật vẫn là thông minh quá sẽ bị thông minh hại Mua dây buộc mình mà Linh lan trong lòng kinh đạm Hữu kinh vô hiểm bình an vượt qua buổi chiều đầu tiên Bởi vì đêm hôm trước Nàng cảm xúc căng thẳng Nên vừa lên giường thì để ngủ say Cho nên khi thiếu gia lên giường ngủ Cũng không phát sát ra Cứ như vậy mơ mơ màng màng Cùng chung giường lần thứ hai Kết quả này làm nàng cũng có chút cảm thấy không nói được gì Đến ngày thứ ba Nàng giúp cuộc cũng được phép xuống giường Chỉ là phạm vi chỉ có thể giới hạn Ở trong sương phòng Làm nàng có chút u rũ Thật vất vả mới đi đến Sa Châu Nàng suy nghĩ đi dạo xung quanh một chút Sau đó sẽ nhận cơ hội hỏi thăm những việc liên quan đến Tô Gia Sau khi sống lại, Việt Nam thường làm nhất chính là duy tư Cũng vì vậy mà phát hiện rất nhiều nghi điểm mà trước khi sống lại tuyệt đối sẽ không phát hiện Chỉ là những chuyện này đều liên quan đến thiếu phu nhân Thứ nhất, thiếu phu nhân xuất hiện tại đoàn gia thì xuân xanh đã 20, đã sớm thành gái lỡ thì Tô gia đều muốn cùng đoàn gia kết duyên nên xuất hiện sớm mấy năm Nhưng thế nào lại để nữ nhi đến 20 tuổi Dĩ nhiên trong này cũng có khả năng đại thiếu gia đoàn giá mất sớm cho nên hôn sự này mới chết trong trứng nước. Thế nhưng như thế lại khiến người ta hoài nghi hơn bởi vì chết từ trong trứng nước đã nhiều năm như thế nào lại đột nhiên tìm tới cửa muốn thực hiện hôn sự này đây. Thứ hai là về cha ruột của bào thai trong mộng thiếu phu nhân cũng chính là vị kia trồng thành bởi vì ngựa khùng đi loạn ở dưới vó ngựa cứu thiếu phu nhân một mạng sau đó được vào đoàn gia thương ảnh làm việc Hà Thiên Lâm. Hắn và thiếu phu nhân ngày đó ngoài ý muốn mà quen biết hay đã sớm quen biết từ trước rồi và chuyện ngỡ điên ngoài ý muốn chạy loạn kia là ngoài ý muốn hay căn bản đã được tính toán kỹ lưỡng lúc mới bắt đầu chỉ vì muốn cho Hà Thiên Lâm kia thuận lợi tiến vào thường hành đoàn gia nàng giả thiết như vậy không phải không có đạo lý bởi vì từ ngày đầu tiên hắn xuất hiện đến khi thiếu phu nhân có thai mưu tài hại mệnh cướp lấy đoàn gia chưa đến 2 năm một chuyện lớn như vậy không có khả năng không có kế hoạch mà chỉ là ngẫu nhiên hành động mà thu được kết quả sao? nàng một mực suy nghĩ chuyện này, nghĩ thiếu phu nhân cùng Hà Thiên Lâm có phải đã nhận biết trước khi thiếu phu nhân gà vào đoàn gia hay không? cho nên thừa dịp lúc này đi ra khỏi nhà, nàng mới nghĩ đến việc ra tới xa tới Sa Châu hỏi thăm một chút. nhưng hiện nay, ai thế nào? có chỗ nào khó chịu sao? đoàn lỗi từ trên bàn ngẩng đầu lên hỏi: ta đây là than thở, không phải đang giền gì được không? Linh Lan hướng mắt trợn mắt, bất đắc dĩ trả lời. Tay sao than thở. Người biết rõ còn hỏi. Suốt cuộc nàng vẫn nhịn không được chừng mắt nhìn hắn. Cái gì biết rõ còn hỏi? Hắn không hiểu. Ta muốn đi ra ngoài. Không muốn tiếp tục cùng hắn nói nhảm. Nàng dứt khoát nổi ra yêu cầu. Không được. Thương thế của người cần tĩnh dưỡng. Hắn nghiêm mặt nói. Ta đã tĩnh dưỡng hai ngày rồi. Đây là ngày thứ ba. Huống chi cũng chỉ là vết thương nhỏ, căn bản là không có chuyện gì. Không có việc gì, người sẽ quên ta là ai, mình tên gọi là gì sao? Hắn cao mày nói. Linh Lan lập tức á khẩu không trả lời được, tựa như gài trống thua trận, khi thế yếu đi cả. Việc nói dối mình mất trí nhớ có nên tiếp tục không đây, nàng lần nữa lâm vào do dự cũng dậy ruộng. Cũng đã cùng ngủ chung giường với hắn hai đêm, nàng cảm thấy cho dù không đạt tới mục đích, nhưng được chút gì cũng tốt. Cứ buông tha như vậy thì thật đáng tiếc, chứ đừng nói tới việc sau khi vạch trần lời nói dối, còn phải đối mặt với cơn giận của hắn. Nghĩ đến việc hắn sẽ tức giận như thế nào, nàng liền khiếp đàm. Nhưng là nếu nàng cứ tiếp tục ra vờ mất trí nhớ, có thể đến lúc rời khỏi Sa châu, nàng đều phải ở chung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net